hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 497 cường lực chém giết hai vị đạo H lần này chúng ta đều là thu ho rất ít nếu không thể có chút thu ho vậy thì là uổng phí một chuyến húng hồ nơi đây mặc dù có chút nguy hiểm nhưng bằng vào chúng ta chuẩn bị những kia bảo mệnh đồ vật nghĩ đến cũng là đủ để dùng Nhìn thấy hai người còn đang do dự Hải Vân Đạo Nhân lại nói Rốt cuộc để cho hai người gật gật đầu đồng ý Dứt lời Ba người thân hình hơi động cẩn thận Từng ly từng tí một bước lên ngọn núi này Nhàn nhạt màu xám xương mù bao phủ ngọn núi này Bồng bệnh Để đinh nhạt vì đó tâm căng thẳng Những này có thể đều là tử khí A Thật mạnh tử khí Có kẹp Đinh nhạc một cước hạ xuống Đạp ở trong một tòa lầu các Ánh mắt của hắn quét qua Nhìn thấy trong lầu các mấy bộ thi thể Thi thể đã bắt đầu mục nát Khi còn sống hẳn là cũng chính là đại la cấp bậc Ở lục tục nơi trên có thể phát hiện thi thể Tối thiểu đều là đại la cấp bậc Đại la trở xuống Thi thể đều là khó có thể bảo tồn Đã sớm biến thành cho bụi Sinh cơ thảo, đột nhiên, một vệt màu xanh biếc xuất hiện ở đinh nhạc trong mắt Đinh nhạc trong mắt vui vẻ Thánh quang xua tan sinh cơ thảo bốn phía nồng nặng tử khí Đưa tay thải đi, đầy đủ mười mấy cây Sinh cơ thảo, xem ra bất quá cùng bình thường cỏ xanh như thế thôi Nhưng nó là sinh trưởng đang nồng nặng tử khí bên trong linh thảo Ẩm chứa sinh cơ Đối với hốn nguyên cảnh Tạo hóa cảnh tu vi đều là hữu dụng Đinh nhạc nhìn một chút Trực tiếp pháp lực phun trào Luyện hóa vài cây sinh cơ thảo Trong trước mắt Sinh cơ phun trào Hắn thương thế bên trong cơ thể chính là hoàn toàn khôi phục soạt Đột nhiên Trong lầu các tuôn ra một đảo ánh sáng xanh lục Ngơ ngơ hồ hồ Toàn bộ lầu cắt cũng bắt đầu hiện ra quang Mang theo nồng lầm sát khí Đinh nhạc trong lòng căng thẳng Dưới chân hơi động Lùi ra ngoài Ánh sáng xanh lục sát đinh nhạc đảo qua Để hốn đổn tiên quang đều là chập trờn một thoáng Còn sót lại trần pháp Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ Vẫn còn có trần pháp tồn tại Thật sự khó mà tin nổi Lúc trước, rất nhiều nơi đều là tàn tạ không xong rồi Lục tục trận pháp đã sớm tàn tạ tan vỡ Làm sao nơi này còn có Đinh Nhạc nhấp chân rời đi kế tục cất bước bất quá chút lát Hắn chính là thu hàng liên tục Sinh cơ thảo đều là một chảo một đám lớn Để Đinh Nhạc trực tạc lưới Đồng dạng Ở phía sau Ba vị tảo hóa cường giả cũng là ánh mắt biến hừng hực Phịt một tiếng vang lớn Hải vân đảo nhân chính là trực tiếp cường lực phá tan rồi một tòa lầu các Một phen cướp đoạt Pháp bảo cây gì đều nhảy ra một đống lớn Mặc dù đối với táo hóa cường giả không có tác dụng gì Nhưng giá trị cũng là không ít Ba vị cường giả bình tĩnh không được Nhìn trên ngọn núi này lít nha lít nhít lầu các đại điện Nhất thời đều là kích động liên tục Đảo Hương ta qua bên kia tìm xem Một vị táo hóa cường giả mở miệng trực tiếp chọn một phương hướng bắt đầu Hải vân đảo nhân ngầm thừa nhận Thế là ba người phân công nhau hành động Không đến bao lâu Ba người đều là có thu hoạch lớn Vì lẽ đó cướp đoạt càng thêm triệt để Hừ, nho nhỏ tàn trận còn muốn thương ta Một tòa tàn tạ lầu các phát sáng Quét về phía một vị táo hóa cường giả Tạo hóa cường giả cười gần Bàn tay lớn vỗ một cái Lầu các trực tiếp đổ nát Mà lúc này Đinh nhạt nhưng là đã đi tới giữa sườn núi Nơi này lầu các đã rất hiếm thấy Thay vào đó chính là từng tòa từng tòa đại điện Phong cách là lục tộc độc nhất phong cách Nhưng bây giờ đều là tàn tạ không thể tả Bảo vật bị long đong Không chờ đinh nhạc tới gần Trước mắt đại điện chính là quang mang ló lên Như là thức tỉnh giống như vậy Quang mang liên miên Hóa thành một mảnh núi cao hư ảnh Hướng về đinh nhạc ép xuống Phá Đinh nhạc sắc mặt ngưng lại bất Chu ấm bay lên, nổ vang một tiếng, phá nát núi cao hư ảnh Nhưng không chờ đinh nhạc trong lòng thả lỏng Phía trên tòa đại điện kia ánh sáng lần thứ hai rừng rực lên Một tòa chân thực ngọn núi hóa ra Khí thế trầm trọng Phịt một tiếng Khái bay bất chu ấm Đón lấy quẹt vào đinh nhạc thân thể Đem đinh nhạc đánh bay ra ngoài Tiên thể đều là nước ra rồi. Đinh nhạc sắc mặt trầm trầm Trong tay một phen. Lấy ra thánh thập tử giá. Thánh quang lưu truyền. Xoạt một tiếng. Nhấn chìm đại điện. Cầm cố trên cung điện Trần pháp. Xì. Đinh nhạc tiện tay một điểm. Một điểm tiên quang hiện ra. Bắn trúng đại điện một góc. Răng rắc một tiếng. Trên cung điện ánh sáng tùy theo sụp đổ Phá đại trận Đinh nhạc thẳng vào trong đó Đập vào mắt trước tiên chính là vài đảo đã đứng thẳng lên Khuôn mặt hướng lên trời bóng người Khí tức rất nặng Đều là tạo hóa cường giả Nhưng hoàn toàn đều là nguyên thần tiêu tan Đã vấn lạc Còn có đảo ngân kia Thánh quang xoay một cái Nhìn trong tư không điểm điểm đảo ngân Đinh nhạc sắc mặt chìm xuống Đẩy thánh thập tử giá quay một vòng Không chờ một lúc Đinh nhạc chính là đi ra Mới vừa muốn tiếp tục tiến lên Liền nhìn thấy xa xa một bóng người Dĩ nhiên tách xa Thực sự là muốn chết Đinh nhạc nhìn vị này Tạo hóa cường giả sắp tới gần Lập tức ẩm dấu lên Ánh mắt mang theo hàn quang Oanh, rất nhanh sẽ ở đó táo hóa cương giản ra tay phá trận thời khắc. Đinh nhạc ra tay rồi. Thánh xoay một cái rơi vào cái kia trên thân thể người, để hắn cứng người lại. Phù phù, một ngọn núi lớn nện xuống. Phịch một tiếng đem táo hóa cương xả đập xuống đất. Địa hết sức cứng rắn, nhưng vẫn như cú đập ra một cái hú to. Tiểu tử muốn chít Tạo hóa cường giả đứng dậy Nhìn thấy đinh nhạc nhất thời muốn tức điên Nổ quát một tiếng Sơ tay một thanh kiếm thần chính là chém tới Ánh kiếm sắc bén Khiến người ta nguyên thần đều là xét xuân Giết Đinh nhạc thấp giọng gầm thét Thánh thập tử giá ở trong người chống đối đối phương ý chí chi lực Đinh nhạc tùy theo vỗ một cái Bất chu ấm đập bay thần kiếm Đón lấy Đinh nhạc bàn tay lớn trực chém Tiên quang hiện ra Thổi phù một tiếng Chính là phá tan rồi đối phương hộ thể tiên quang suýt chút nữa chém thẳng hắn Cùng vị này tạo hóa cường giả so sánh Ngoại trừ ý chí chi lực đinh nhạc không có ở ngoài Khả năng ở những phương diện khác Đinh nhạc cũng là pháp lực có vẻ bạc nhược một điểm Cái khác Đinh nhạc đều vượt quá đối phương Này tạo hóa cường giả trong miệng thổ huyết Ánh mắt co rụt lại Trong lòng tỉnh táo lại Nghĩ đến đinh nhạc khó chơi Nhất thời trong lòng do dự một chút Xoay người rời đi Thông qua trước kia giao thủ Hắn biết mình một người không bắt được tên tiểu tử này Phương thức tốt nhất chính là tìm tới Hải Vân Đạo Nhân Đồng thời chu diệt hắn Đi không được rồi Đuổi ta lâu như vậy Cũng nên toán tính sổ Đinh nhạc cười gầm Nhanh chân đuổi tới Thần lực ngập trời Phịt một tiếng đánh bay đối phương Bất chu ấm ầm ầm hạ xuống liền muốn tiêu diệt đối phương Đáng chết Tạo hóa cường giả gầm lên Thần kiếm tung hoành Càng có một ít bảo mệnh đồ vật sử dụng Thần Quang ấm ánh Ui năng kinh thiên Muốn liều mạng giết chết Đinh Nhạc Phá Cuối cùng Đinh Nhạc trong tay nắm giữ một cái chiếm được con trai của thiên kiếm Hầu Chí Bảo cấp thần kiếm Phá tan rồi thần Quang Bất chu ấm khái bay thần kiếm Tiếp theo Đinh Nhạc phung kiếm một chém Thổi phù một tiếng Tạo hóa cường giả cũng là thân thể hai nửa Phát ra tiếng gào thảm thiết Không được tên tiểu tử kia Xa xa Hải vân đạo nhân nhận ra được đồng tính Nhất thời cả kinh Vội vã chạy tới Bất quá khi hắn chạy tới thời điểm Đinh nhạt nhưng là đã biến mất không còn tâm hơi Tại chỗ chỉ có hắn đồng bản phá nát thân thể Nguyên thần phá nát Dĩ nhiên vẫn là Hải vân đảo nhân cắn xăng Ánh mắt lộ ra lạnh léo âm trầm sát Ý nói nhất định phải giết hắn